Mẹ nghe con hát dâng mẹ bài ca Bài ca tình yêu thắm tươi đậm đà Con dâng lên mẹ đẹp lời hoan chúng Tùng hô mẹ đầy ơn phúc Trên nơi tòa cao thiên cũ chầm hương con thắp dâng mẹ đồng chính và đây ngàn hoa sắc tươi đẹp tình ca khen danh mẹ ngàn đời chính trắng ô nhớ chẳng hề vương vấn thiên Mẹ mà là lòng em đến chân giang, con xin ân tình mẹ thương, đường đời ngàn bước dẫn đưa con về miền cô đơn. Mẹ ơi, con chấp tay thăm ngùi biển Tây, đời con trần gian. Bến dâu tuổi tình chuẩn chuyên tờ sổ chung luồn kiếp sống đôi tay mẹ lành bán xuôn ơn thiên chờ che năm tháng lòng con khát hương tình trời khác chờ trong mẹ thương ướp thêm ngọt ngào tình yêu tươi màu tìm về nương bên thân mẹ hiền yêu dấu quên đi ngàn muôn khung Chúa thương ban tràn lan, con thương lên ngả. Lời ca hòa cùng thần thánh, chung khen còn lòng mẹ phúc huynh. Kính mừng mẹ! mẹ. Lời kinh tha thiết con nguyện thành tâm, mẹ thương ui an đỡ nâng cuộc đời, cho con chúa toàn đời vui bằng ai yêu thương chẳng hề gian dối, chung xây một niềm tin mới. Rồi mai khi đã xa rơi trần gian Mẹ rất dịu con tới quê bình hạ Dương câu cam tạ tình mẹ rất thanh Bao la tuyệt vời khung xanh Thiên thu ngàn đời sáng Ca. Kính mừng mẹ má. Lòng mẹ đầy muôn ân phúc Chúa thương ban tràn. Con ngẩng lên ngàn lời ca hòa cùng thần thánh. Chúng khen con lòng mẹ phúc duyên. Kính mừng mẹ má. trăng soi sáng giữa đêm đêm trần gian con